Harry Potter và hoàng tử lai chương 21 căn phòng không thể biết được Harry suy nghĩ muốn nát óc mấy tuần liền sau đó làm thế nào mà nó có thể thuyết phục được s l a c k h o n đưa ra ký ức thật nhưng chẳng một cái gì có tính chất của một lý tưởng nảy ra cả thành ra nó buộc phải làm điều nó đang làm mỗi lúc một nhiều dạo này mỗi khi chán nản đó là nghiền ngẫm cuốn đọc dược của nó hy vọng hoàng tử đã nguệch ngoạc vài điều gì đó hữu ích bên rìa sách như cậu ta đã làm rất nhiều lần trước đó bồ không kiếm được gì trong đó đâu hermon nói một cách chắc chắn vào buổi chiều chủ nhật muộn đừng có lại bắt đầu hermon harry nói nếu không nhờ hoàng tử ron không còn ngồi ở đây được như thế này đâu nó sẽ còn chỉ cần bồ đã nghe lời snape vào năm học cuối đầu tiên hermon thô bạo trả lời harry mặc kệ cô bé nó vừa tìm được một câu thần chú sectum sempra được viết tháo bên dưới một dòng chữ rất gợi tò mò dành cho kẻ thù cực kỳ muốn được thử nhưng nó nghĩ tốt nhất là không làm trước mặt hermon thay vào đó nó lén đánh dấu trang giấy tụi nó đang ngồi bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung những người duy nhất còn thức ngoài tụi nó đều là bọn bạn năm sáu trước đó đã có một sự náo nhiệt nhất định nổ ra khi bọn chúng trở về từ bữa ăn tối và trông thấy một m ẫ u giấy mới in trên bản tin thông báo ngày giờ kỳ kiểm tra năng lực độn thổ của tụi nó những người bước sang tuổi mười bảy vào trước hay đúng ngày đầu tiên của kỳ kiểm tra ngày 21 t h á n g 4, sẽ có quyền ghi danh cho những buổi luyện tập thêm sẽ được tổ chức được giám sát kỹ càng ở hogsmeade ron phát hoãn khi đọc tờ thông báo này nó vẫn chưa độn g thổ được và lo rằng mình vẫn chưa sẵn sàng cho kỳ kiểm tra hermone tới lúc này đã độn g thổ được hai lần có vẻ tự tin hơn được một chút nhưng harry đứa chưa tròn 17 tuổi cho tới 4 tháng nữa thì không thể tham dự cuộc kiểm tra cho dù có sẵn sàng hay không dù vậy ít nhất bồ có khả năng độn thổ ron căng thẳng nói bồ sẽ không gặp khó khăn gì vào tháng 7 tới mình mới làm được có một lần hả ha? harry nhắc ron nhớ nó cuối cùng mới xoay s ở được biến mất và hiện hình trở lại bên trong cái vòng của nó vào buổi học trước đó do tiêu phí quá nhiều thời gian để lớn tiếng lo lắng về vụ đổn thổ của mình ron bây giờ đang phải chiến đấu để hoàn thành bài luận văn xấu xa cực kỳ khó của lão s n a p e mà harry và hermon đều đã làm xong harry hoàn toàn hiểu nó sẽ nhận được điểm số tệ hại cho bài làm này bởi nó đã tranh cãi với s n a p e về cách tốt nhất để giải quyết bọn giám ngục nhưng nó cóc thèm quan tâm điều quan trọng nhất đối với nó bây giờ là ký ức của lão s l u g h o n mình nói bồ nghe harry cái tên hoàng tử ngu ngốc đó không giúp gì được bồ giải quyết chuyện này đâu hermon nói to tiếng hơn chỉ có một cách duy nhất để bắt người khác làm theo cái mà bồ muốn đó là xài lời nguyện điều khiển mà người đó thì phạm pháp y e a h mình biết cái đó rồi cảm ơn Harry nói không nhìn lên từ quyển sách đó là lý do mình đang tìm một cái gì đó khác hơn thầy Dumbledore nói phép v e t i s e s t r u m cũng không được nhưng hẳn là một cái gì khác một loại đ ộ c dược hay một câu thần chú bồ đang bắt đầu công việc một cách lầm đường hermann nói thầy Dumbledore bảo chỉ có bồ lấy được đoạn ký ức đó có nghĩa là chỉ có bồ mới thuyết phục được lão ấy trong khi mọi người khác đều không thể không có chuyện dụ lão uống thuốc độc đâu điều đó ai mà chẳng làm được bồ đánh vần chữ belligerent như thế nào ron hỏi lắc mạnh cây bút l o n g n g ỗ n g và nhìn c h ầ m c h ầ m vào tờ giấy da của nó không thể là bum không không phải hermann nói kéo mảnh giấy của ron về phía mình và Oguri không phải bắt đầu bằng o r g luôn? Bồ đang dùng bút lông loại gì vậy? một trong những cây kiểm tra chính tả của Fred và George nhưng mình nghĩ phép thuật của nó rơi rụng rồi ừ chắc chắn vậy Hermon nói chĩa cây đũa phép của mình vào phần tiêu đề của bài viết bởi vì chúng ta được yêu cầu trả lời làm cách nào để đối phó với De Montes giám ngục chứ không phải d a u k Box và mình cũng không nhớ bồ đổi tên bồ thành b r u n l j a l i p từ hồi nào à không ron nói kinh hãi nhìn bài làm của nó đừng có nói là mình phải giết mọi thứ lại từ đầu nhé không sao đâu tụi mình có thể sửa nó lại hermann nói kéo bài viết về phía cô bé và rút cây đũa phép ra ôi tôi yêu bồ hơm m o n ron nói thụt trở lại trong chiếc ghế bành mệt mỏi dụi đôi mắt của nó mặt hơm m o n chuyển thành màu hồng nhạt nhưng cô bé chỉ nói đừng có để lavender nghe thấy bồ nói dậy n h a không đâu ron nói trong hai bàn tay của nó họ có lẽ mình sẽ nói rồi cô ta sẽ chịu tha cho mình tại sao bồ không bỏ cô ấy nếu bồ muốn kết thúc harry hỏi bồ chưa bao giờ bỏ ai phải không harry r o n nói bồ và cho chỉ kiểu như cùng rời xa nhau đúng vậy harry nói ước gì đó là điều sẽ xảy ra giữa mình với lavender r o n rầu rỉ nói ngắm hormone đang lặng lẽ cạo từng chữ sai chính tả của nó ra bằng đuôi cây đũa phép của cô bé để chúng sẽ tự sửa chữa trên giấy nhưng mình càng nói bóng nói gió là mình muốn kết thúc thì cô nàng càng bám chặt lấy mình giống như mình đang hẹn hò với một khẩu súng khổng lồ vậy rồi đó hormone nói khoảng 20 phút sau đó đưa trả lại ron mảnh giấy da cảm ơn cảm ơn hàng ngàn lần r o n nói cho mình mượn cây bút của bồ để viết kết luận đi harry chưa tìm ra cái gì hữu ích trong cuốn đọc dược của hoàng tử lai cho đến lúc này nhìn quanh bây giờ ba đứa nó là những kẻ duy nhất còn lại trong phòng sinh hoạt chung seymour vừa mới đi ngủ sau khi nguyền rủa snev và bài luận văn dở hơn của chả những âm thanh duy nhất là tiếng lách cách của ngọn lửa trong lò sưởi và tiếng sột s ọ t của ngồi bút hormone do ron xài viết đoạn cuối bài làm về giám mục cạ vào giấy. Harry vừa mới đóng cuốn sách của hoàng tử máu lại ngáp dài thì c r a c k Hormone thốt ra một tiếng hét nho nhỏ ron làm đổ mực lên bài làm vừa mới hoàn thành của nó và Harry kêu lên. c r e a t u r e con gia tinh cuối t h ấ p đầu và nói với những ngón chân xương s ẩ u của nó ông chủ muốn tôi mang tin tức đều đặn về cậu m o f o y về và creature đến để đưa tin crack d o b b y hiện ra bên cạnh creature cái nón ấm ủ trà của nó lệch sang một bên d o b b y cũng đã giúp đỡ harry potter nó the thé nói ném cho creature một cái nhìn căm phẫn và creature lẽ ra nên nói với d o b b t h y khi nào hắn ta đi tìm Harry Potter để bọn tôi có thể cùng báo cáo với cậu. Chuyện gì đây? h e r m h o n t hỏi. Chồng vẫn rất sốc trước những sự xuất hiện bất ngờ này. Cái gì đang xảy ra vậy, Harry? Harry ngần ngừ trước khi trả lời bởi vì nó vẫn chưa kể với h e r m h o n t về chuyện nhờ Creature và d o b b t h y theo đuôi mô phôi những con gia tinh. luôn là một đề tài dễ làm đụng chạm đối với cô bé ừm、um, tụi nó đã theo dõi mô phô d i ù m mình harry nói cả ngày lẫn đêm g r i a t u r e nói d o b b y đã không ngủ suốt cả tuần thưa harry p o t t e r d o b b y tự hào nói lắc lư ở chỗ nó đứng h e r m o n n coi căm phận hết sức cậu không ngủ hả d o b b y nhưng chắc chắn là harry bộ không có bác dĩ nhiên là mình không có harry vội nói robbie bộ có thể ngủ được chứ nhưng có ai trong hai người đã tìm ra được điều gì chưa nó hấp tấp hỏi trước khi hermon xen vào một lần nữa cậu chủ mô phôi di chuyển với một sự cao quý phù hợp với dòng máu thuần chủng của cậu ngay lập tức creature cao nhào nói g i á n người cậu ấy gợi nhớ đến bộ xương đẹp đẽ của bà chủ tôi và phong thái của cậu ấy là của draco m a l f o y là một đứa xấu xa d o b b y rít lên giận dữ một đứa xấu xa đã đã rồi nó run g rẩy từ cái tua của chiếc nón ấm ủ trà đến đầu những ngón chân trong vớ của nó và chạy đến ngọn lửa như thể sắp bổ nhào vào đó harry đối với nó chuyện này hoàn toàn không bất ngờ một chút nào ôm ngang bụng d o b b y lại và giữ nó thật chặt d o b b y vùng vẫy rồi rủ ra cảm ơn harry potter d o b b y h ỗ n hển nói d o b b y vẫn cảm thấy khó khăn khi nói xấu về chủ cũ của nó harry thả d o b b y ra nó sửa lại cái mũ ấm ủ trà cho thẳng rồi nói với creature một cách bướng bỉnh nhưng c r i a t u r e nên biết là d r a c o m a l f o y không phải là một ông chủ tốt đối với gia tinh nè bọn ta không cần nghe về chuyện m y yêu đương m a l f o y nhanh chóng kể ra nghe m a l f o y thực sự đã đi đâu harry nói với c r i a t u r e c r i a t u r e lại cúi đầu trông điên tiết rồi nói cậu chủ m a l f o y ăn trong đại sảnh đường cậu ngủ ở ký túc xá trong tầng hầm cậu tới học ở một đống lớn、uh... d o b b y bố nói harry nói cắt ngang c r e a t u r e hắn có tới bất kỳ nơi nào hắn không nên tới không thưa cậu harry potter d o b b y rít lên hai con mắt to khủng bố như hai quả cầu lấp lánh trong ánh lửa thằng con nhà mô phôi không hề phá vỡ bất kỳ luật lệ nào theo như d o b b y thấy nhưng hắn vẫn lo ngại bị phát hiện hắn thường hay lui tới tầng lầu thứ bảy với một đống những học sinh khác tụi nó đứng canh chừng khi hắn đã vào phòng cần thiết harry nói vỗ mạnh vào trán bằng cuốn pha chế độc dược cao cấp của nó ron và hermon nhìn nó chằm chằm đó là nơi hắn đã lẻn tới đó là nơi hắn đang hành động bất cứ là hành động gì và mình cá đó là lý do vì sao hắn đã biến mất trên bản đồ nghĩ coi mình chưa từng thấy phòng cần thiết trên đó có lẽ tấm bản đồ không hề biết căn phòng có ở đó ron nói mình nghĩ đó là một phần ma lực của căn phòng hermann ó i nếu bồ muốn nó không hiển thị trên bản đồ được nó sẽ không hiển thị r o d b y bồ có xoay xở vô được bên trong và biết được m o phôi đang làm gì hay không harry tha thiết hỏi không harry potter chuyện đó không thể được drb b nói không harry nói ngay lập tức m o phôi vào trụ sở của chúng ta bằng đường đó vào năm ngoái nên mình cũng có thể vào đó và do thám nó không vấn đề gì nhưng mình không nghĩ cậu sẽ làm vậy harry à h e r m o n n chậm rãi nói m o phôi đã biết chính xác cách mình vận hành căn phòng rồi vì con nhỏ maretta ngu si ấy đã ba hoa năm ngoái bồ cần căn phòng trở thành trụ sở để luyện tập phòng chống hắc ám nên nó biến thành vậy nhưng bồ không biết căn phòng sẽ trở thành cái gì khi m o phôi vào trong đó nên bồ đâu biết kêu nó biến đổi ra cái gì chứ sẽ có cách thôi harry thô bạo nói bồ đã hoàn thành công việc tuyệt vời d o b b y c r e t c h e r cũng làm giỏi lắm h e r m o n tử tế nói nhưng không những không tỏ vẻ biết ơn c r e t c h e r còn quay đôi mắt to tướng đầy vết hàng đỏ như máu của nó đi chỗ khác và cằn nhằn với cái trần nhà tên máu bùn đang nói chuyện với c r e t c h e r kìa c r e t c h e r sẽ giả vờ như nó không thể nghe dẹp cái kiểu đó đi harry táp lại nó và cúi e r c u đầu lần cuối rõ thấp rồi độn thổ mất bồ cũng nên đi ngủ một chút đi d o b b y harry nói cảm ơn cậu harry potter d o b b y nói hạnh phúc và nó cũng biến mất thấy tuyệt không harry phấn khởi hỏi lập tức quay lại nhìn ron và h e r m o n n khi căn phòng không còn bóng gia tinh một lần nữa tụi mình biết mô phôi đang đi đâu bây giờ tụi mình sẽ dồn hắn vào chân tường ừ hay thật ron nói rầu rĩ cố sức lau chùi một đống mực ướt nhẹp mà nó trước đó không bao lâu đã là bài tập về nhà gần hoàn tất của nó hermon kéo đống đó về phía cô bé và bắt đầu chà rửa vết mực bằng cây đũa phép của cô nhưng chuyện hắn tới đó có nhiều đứa khác là như thế nào hermon nói bao nhiêu người đang tham gia chuyện này bộ không cho rằng hắn lại đi tin tưởng bọn kia và cho chúng biết hắn đang âm mưu chuyện gì chứ ừ điều đó lạ thật harry nói cau mày mình nghe hắn bảo c r a b s việc hắn đang làm không liên quan gì đến nó vậy hắn đã nói gì với bọn đó chứ bọn đó giọng harry nhỏ dần nó chăm chú nhìn ngọn lửa trời đất mình n g ố c thật nó lặng lẽ nói điều đó hiển nhiên quá mà có cả một chum lớn thứ đó trong hầm hắn có thể chôm một ít vào bất kỳ lúc nào trong suốt buổi học chôm cái gì cơ đọc dược polyjuice hắn đã ăn trộm một ít polyjuice thầy s l u g h o n cho tụi mình xem trong buổi học đọc dược đầu tiên đâu có một đống học sinh đứng bảo vệ cho mô phôi đâu chỉ là c r a b và goi như mọi khi vậy đó mọi thứ đều ăn khớp harry nói nhảy cẩn lên và bắt đầu bước chanh đến bên lò sưởi bọn chúng đủ ngốc để làm bất kỳ việc gì được giao cho dù m o p h ô không tiết lộ hắn đang mưu tính cái gì nhưng hắn đâu muốn chúng bị trông thấy đang lẫn lúc bên ngoài phòng cần thiết nên hắn bắt chúng uống p o l y j u i c e để trông như những người nào khác hai đứa con gái mình thấy m o p h ô đi với ha đó là greb và g o y ý bồ là h e r m o nói n bằng một giọng đ í n h lặng em gái mà mình sửa cái c ơ n cho chính là dĩ nhiên rồi harry nói to c h ầ m c h ầ m nhìn cô bé dĩ nhiên mô phôi chắc chắn đang ở bên trong căn phòng lúc đó nên cô ta mình nói gì vậy n à trời nên hắn ta làm rớt cái c ơ n để báo động cho mô phôi biết là đừng có ra bởi vì có người đang đứng ngoài đó và cũng cô bé đó đã làm rớt quả trướng cóc nữa bọn mình đã đi qua hắn hoài mà không hề nhận ra chuyện đó mô phôi bác ghép và gối biến thành con gái r o n cười sặc sụa điên thật hèn chi dạo này bọn chúng coi thật là ngầu mình ngạc nhiên sao chúng chưa kêu hắn làm vậy luôn hừm <cười> chúng không thể phải không nếu hắn đã cho chúng xem dấu hiệu hắc ám của hắn harry nói、um, mình đâu biết có dấu hiệu hắc ám đó không hermann ngờ vực nói cuộn bài luận văn đã ráo mực của ron lại trước khi nó nhận thêm bất cứ bất kỳ sự tổn hại nào khác và đưa cho ron rồi mình sẽ biết harry tự tin nói đúng mình sẽ biết thôi hermann nói đứng dậy và vươn vai nhưng mà harry trước khi bồ trở nên quá kích động về chuyện này mình vẫn không nghĩ là bồ nên đi vào căn phòng cần thiết đó nếu bồ không biết có thứ gì trong đó trước tiên và mình cũng không nghĩ là bồ nên quên cô bé quăng chiếc cặp của mình lên vai và ném cho harry một cái nhìn cực kỳ nghiêm nghị nhiệm vụ của bồ lúc này là tập trung vào việc lấy ký ức đó từ s l u g h o l l chút ngủ ngon harry nhìn cô bé đi cảm thấy hơi bực mình ngay khi cánh cửa dẫn vào phòng ngủ nữ sinh đóng lại sau lưng cô bé harry quay lại ron bồ nghĩ sao ước là mình có thể độn thổ như bọn gia tinh ron nói nhìn chòng chọc vào nơi dabby đã biến mất rồi mình sẽ làm bài thi độn thổ dễ như lấy đồ trong túi harry không ngủ ngon buổi tối hôm đó nó nằm chong chong trong khoảng thời gian dường như là hàng giờ tự hỏi m o phôi đã sử dụng phòng cần thiết như thế nào và nó harry sẽ thấy cái gì khi nó đi vào đó vào ngày hôm sau bởi vì bất kể h e m môn đã nói gì harry chắc chắn rằng nếu m o phôi đã có thể thấy trụ sở của nhóm phòng chống nghệ thuật hắc ám thì nó cũng có thể thấy nơi đến của m o phôi cái đó có thể là gì một nơi gặp mặt nơi ẩn náu một căn phòng bằng đá hay một xưởng chế tạo bộ não của harry hoạt động đến phát sốt và những giấc mơ của nó khi cuối cùng rồi thì nó cũng rơi vào giấc ngủ chập chờn và bị quấy rầy bởi hình ảnh của mô phôi biến thành s l u g h o n rồi trở thành snap harry ở trạng thái chuẩn bị hành động trong bữa ăn sáng ngày hôm sau nó có một tiết học trống ngay trước giờ học phòng chống nghệ thuật hắc ám và nhất quyết dùng nó để tìm cách vào được phòng cần thiết hormone khoe ra một vẻ mặt không thích thú gì hết với những kế hoạch về việc tìm ra lối vào căn phòng mà harry thì thào điều đó làm harry bực hết sức bởi vì nó nghĩ cô bé sẽ giúp được rất nhiều nếu như cô bé muốn coi này harry nhoi người tới và để một tay lên tờ nhật báo tiên tri chỉ vừa mới lấy ra được từ hộp thư cú để ngăn cô bé mở nó ra và biến mất đằng sau nó mình không quên về chuyện slackhone nhưng mình vẫn chưa có một manh mối nào về cách thức lấy cái ký ức đó ra từ ổng và cho tới khi mình nảy ra một ý tưởng tại sao mình lại không nên tìm ra việc mô phôi đang làm chứ mình nói với bồ rồi bồ cần phải thuyết phục slackhone h ờ m o nói không phải là làm sao để lừa hay bỏ b ù a ổng tại vì cụ d u m b l e d o r e có thể làm việc đó chỉ trong một giây thay vào việc cứ làm chuyện tào lao bên ngoài phòng cần thiết cô bé giật lấy tờ tiên tri ra khỏi tay harry mở nó ra và liếc qua trang đầu bộ n o n đi kiếm s l u g h o r n và bắt đầu cầu xin một sự tử tế hơn từ ổng đi có ai mình biết trong đó không ron hỏi trong khi h e r m o n n kiểm tra các dòng tiết có h e r m nói n làm cả harry và ron mắc nghẹn bữa sáng tụi của tuổi đó nhưng không sao người đó không chết đó là m a n d u n g u s lão bị bắt và bị tống vào a z k a b a n việc gì đó liên quan tới giả dạng một i n f e r u s trong một vụ nỗ lực chôm chĩa và người nào đó tên octavius pepper đã biến mất ôi thật là kinh khủng một đứa bé chín tuổi đã bị bắt vì định giết chết bố mẹ nó họ nghĩ nó đã bị ếm b ù a điều khiển tụi nó giải quyết xong bữa sáng trong sự im lặng hơm m o n lên đường ngay cho buổi học cổ ngữ ruin của cô bé ron thì tới phòng sinh hoạt chung nơi nó phải làm cho xong phần kết bài tiểu luận về giám ngục của thầy s n a p e và harry thì tới hành lang của tầng thứ bảy nơi có bức tường đối diện với tấm thảm t h e o trong đó barnabas và barmy đang dạy bọn quỷ khổng lồ múa ba lê harry k h o á t vội tấm áo tàn hình lên ngay khi nó đến được một hành lang trống nhưng lẽ ra nó không nên bận tâm về chuyện đó khi nó đến được nơi nó cần đến chẳng có ai ở đó harry không chắc cơ hội mà nó vào được căn phòng có khá hơn hay không nếu m o p h o i đang ở trong hay ngoài phòng nhưng ít ra thì nỗ lực đầu tiên của nó không bị rắc rối bởi sự xuất hiện của grab hay goi giả dạng thành một đứa con gái mười một tuổi nó nhắm mắt lại khi đến gần nơi cánh cửa phòng cần thiết được che giấu nó biết nó phải làm gì năm ngoái nó gần như đã đạt tới mức hoàn hảo ở việc này tập trung toàn bộ sức lực của mình nó suy nghĩ tôi cần biết m o phôi đang làm gì trong này tôi cần biết m o phôi đang làm gì trong này tôi cần biết mô phôi đang làm gì trong này nó đi qua đi lại cánh cửa ba lần và tim nó đập thình thịch háo hức nó mở mắt ra để đối diện nhưng nó vẫn, không, vẫn đang nhìn vào một khoảng tường trần thế trống trải nó tiến lên phía trước và thử đẩy một cái bức tường đá vẫn yên nguyên rắn rỏi và không khuất phục thôi được harry nói to thôi được mình nghĩ sai hướng rồi nó cân nhắc một phút và bắt đầu lần nữa mắt nhắm lại cố tập trung hết mức có thể mình cần biết nơi mà mô phôi cứ bí mật tìm đến mình cần biết nơi mà mô phôi cứ bí mật tìm đến sau ba lần đi qua harry mở mắt hy vọng không có cánh cửa nào ôi dẹp đi harry bực tức nói với bức tường đó là một lời chỉ dẫn rõ ràng mà được thôi harry suy nghĩ dữ lắm trong nhiều phút trước khi bắt đầu đi lại một lần nữa tôi muốn bạn trở thành nơi bạn trở thành đối với mô f h ô i nó không mở mắt ngay khi kết thúc chuyến tuần tra ba lần của mình nó chăm chú lắng nghe như thể nó có thể nghe được tiếng cánh cửa nổ cái bóp hiện ra dù vậy nó không nghe thấy gì cả Ngoài... trừ tiếng ríu rít xa xa của những chú chim ngoài trời nó mở mắt ra vẫn không có cánh cửa nào cả harry rủa ai đó đang la hét nó nhìn quanh và thấy một đám học sinh năm nhất chạy ngược vòng vòng góc tường rõ ràng mang vẻ mặt như chúng vừa mới chạm trán với một con ma ăn nói thô lỗ vậy harry thử mọi biến thể của câu tôi cần nhìn thấy r a c h e mô phôi đang làm gì bên trong bạn mà nó có thể nghĩ đến trong cả giờ đồng hồ cuối cùng thì nó buộc phải thừa nhận là h ơ r m o n có lẽ đã có lý căn phòng đơn giản là không muốn mở cửa cho nó thất vọng và bực mình nó lên đường tới lớp học phòng chống nghệ thuật h á t ám kéo tấm áo khoác tàn hình ra và nhát vào cặp khi nó bước đi lại trễ nữa p o t t e r snapp lạnh lùng nói khi harry nhanh chân bước vào căn phòng học được chiếu sáng bằng đèn cày trừ g r y f f i n đô mười điểm harry q u ắ t mắt nhìn s n a v ê p và quăng mình xuống chiếc ghế bên cạnh ron phần nửa lớp học vẫn còn đang đứng như khi nó bước vào lấy sách ra và sắp xếp đồ đạc của chúng nó không thể đã trễ quá nhiều so với ai trong số họ trước khi bắt đầu ta muốn bài tiểu luận về giám ngục của các trò s n a v ê p nói vẫy chiếc đũa bất cẩn và hai mươi lăm cuộn giấy da bay v ú t vào không khí đáp xuống thành một chồng ngăn nắp trên bàn ông và ta hy vọng quỳ vì quyền lợi của các trò mấy cái này sẽ khá hơn thứ mà ta phải chịu đựng ở bài chống đỡ với b ù điều khiển lần trước bây giờ hãy mở sách ra đến trang gì đó ông finnegan thưa thầy seymour nói con đã thắc mắc làm sao để nhận ra sự khác biệt giữa một i n f e r u s và một con ma bởi vì có cái gì đó trong tờ báo nói về i n f e r u s không có snape nói bằng một giọng chán nản nhưng thưa thầy con nghe mọi người nói nếu trò đã đọc bài báo đang được nhắc đến một cách thực sự ông finnegan à thì trò nên biết cái gọi là i n f e r u s đó không gì khác ngoài một thằng trộm hô r ì n h lén l ú c có tên là m a n d a n g e s f l e t c h e r mình nghĩ m a n d a n g k s v à s n a p l e là cùng một vuột harry thì thầm với ron và h e r m o n n sao ổng lại không buồn khi m a n d a n g e s bị bắt nhỉ nhưng p o t t e r có vẻ có rất nhiều cái để nói về đề tài này snapp nói thình lình chỉ vào phía cuối căn phòng đôi mắt đen của ổng nhìn chằm chằm vào harry chúng ta hãy hỏi p o t t e r làm sao trò ấy nhận ra được sự khác biệt giữa một i n f e r u s và một con ma cả lớp quay lại nhìn harry nó vội vàng cố nhớ lại điều mà thầy d u m b l e d o r e đã nói với nó vào đêm họ đi đến chỗ s l u c k g a l l ma thì trong suốt nó nói ồ、oh, giỏi lắm snapp cắt lời môi lão công c ớ n lên ờ thật dễ để thấy rằng sáu năm dạy dỗ phép thuật đã không uổng phí ở trò ma thì trong suốt pansy parkinson thốt ra một tiếng khúc khích the thé nhiều người khác thì cười ngớ ngẩn harry hít thở sâu và bình tĩnh tiếp tục mặc dù bên trong nó đang sôi sùng sục dạ hồn ma thì trong suốt nhưng i n f e r u s là những xác chết phải không ạ nên chúng sẽ rắn chắc một đứa con nít năm tuổi cũng có thể nói cho ta biết bao nhiêu đó s n a p n h ế t mép cười i n f e r u s là một xác chết đã được thối sinh khí vào một lần nữa bởi những lời nguyền của các pháp sư hắc ám nó không sống nó chỉ được dùng như một con rối thi hành theo mệnh lệnh của các pháp sư một hồ ma như ta tin các trò đều đã biết cho đến lúc này là dấu vết của một linh hồn đã khuất còn để lại trên mặt đất và dĩ nhiên như porter đã rất thông thái mà nói cho chúng ta biết trong suốt thưa thầy điều mà harry nói chính là điều hữu ích nhất khi chúng ta đang cố mà phân biệt giữa chúng raw nói nếu chúng ta phải mặc đối mặt với nó dưới một thung lũng đi chúng ta sẽ xem coi nó có rắn chắc không phải không chúng ta đâu có đi mà hỏi nó xin lỗi bồ có phải là dấu vết của một người quá cố không v ậ y một làn sóng những tiếng cười lớn nổ ra ngay lập tức bị dập tắt sau bởi cái nhìn s n a p ném cho cả lớp trừ mười điểm nữa từ g r y f f i n d o r s n a p nói ta không mong đợi bất cứ thứ gì công phu hơn từ trò đâu ông ronald weasley cậu bé rắn chắc đến n ổ i không thể độn thổ đến nửa inch ngang qua phòng không h r m o n thì thào nắm chặt lấy cánh tay harry khi nó hung hăng mở miệng không được í t lợi gì đâu bộ chỉ lại kết thúc bằng một buổi c ấ m túc nữa thôi bỏ đi bây giờ mở sách của các trò tới trang 213, snap cười khinh bỉ và đọc hai đoạn đầu về lời n g u y ệ n c u c i a t u s Ron đã rất thờ ơ suốt bài giảng khi tiếng chuông vang lên vào cuối giờ học, lavender bắt kịp Ron và Harry. h e r m o n n đã bí ẩn biến đâu mất tiêu khi cô ta đến gần: v à sĩ vã Snap kịch liệt vì sự chế nhạo của Snap về phép đồn thổ của Ron nhưng điều này dường như chỉ làm Ron thêm buồn bực và nó tống khứ cô bé bằng cách lánh nạn ở phòng vệ sinh nam với Harry dù vậy. s nói a p n đúng phải không ron nói sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc gương vỡ một hay hai phút mình không biết có đáng để cho mình tham gia kỳ kiểm tra đó không mình chỉ thật sự là không nắm được phép độn thổ dù vậy bộ cũng nên tham gia buổi học khóa thực hành ở h o u smith rồi xem coi mọi chuyện tới đâu harry nói một cách triết lý dù sao thì như thế cũng thú vị hơn việc cố nhảy vào một bức tường như mình sau đó nếu bồ vẫn bồ biết đấy không được hỏi như bồ mong muốn bồ có thể hoãn kỳ kiểm tra lại cùng làm với mình trong mùa hè m ơ r t l e đâu là phòng tắm của con trai bóng ma của một cô gái bơi lên từ cái toilet của căn phòng đằng sau tuổi nó và bây giờ thì lơ lửng trong không khí c h ồ n g chọc nhìn tụi nó qua cặp mắt kính tròn d à y và có màu trắng ồ nó rầu rĩ nói là hai trò à chiếc cô đang ngóng ai vậy ron hỏi nhìn cô ta trong chiếc gương không ai hết mơ thồ nói nặng một cái mụn trên c ầ m một cách đâm chiêu cậu nói cậu ấy nói cậu ấy sẽ quay trở lại gặp tôi sau đó trò cũng nói là trò sẽ ghé vào thăm tôi cô ta ném cho harry một cái nhìn trách móc và tôi thì không gặp cậu hàng tháng hàng tháng trời tôi đã học được cách không nên mong đợi quá nhiều từ bọn con trai tôi tưởng cô sống trong nhà vệ sinh nữ chứ harry nói nó đã cẩn thận tránh xa nơi đó suốt mấy năm nay đúng vậy cô ta nói với một cái nhún va i nhỏ hờn dỗi nhưng như vậy đâu có nghĩa là tôi không được đến các nơi khác tôi đã đến thăm cậu trong phòng tắm một lần nhớ không nhớ rõ lắm harry nói tôi tưởng cậu ấy thích tôi cô ta ai oán nói có lẽ nếu hai trò đi đi cậu ấy sẽ trở lại một lần nữa chúng tôi rất là hợp nhau nhưng chắc chắn cậu ấy cũng cảm thấy điều đó và cô ta nhìn ra cửa một cách tràn đầy hy vọng khi cô nói mấy người h ợ p nhau lắm r o n nói lúc này nghe giọng khá là thích thú ý cô là hắn ta cũng sống trong một cái bồn cầu luôn hả không mơ thù bướng bỉnh giọng cô ta vang dội khắp nhà vệ sinh cũ kỹ ý tôi là cậu ấy cảm thấy cô đơn và không ai có thể để trò chuyện và cậu không sợ hãi việc bày tỏ tình cảm và khóc có một đứa con trai khóc trong này hả harry tò mò hỏi một đứa còn trẻ không liên quan gì tới cậu m e r thồ nói đôi mắt nhỏ của cô ta hướng về ron có lúc này đã rõ ràng đang toe toét cười tôi đã hứa với tôi là tôi không kể với ai hết và tôi sẽ giữ bí mật của cậu ta cho tới khi xuống chắc không phải là xuống mồ chứ r o nói n với một tiếng k h ị h mũi xuống cống có lẽ vậy mơ thù rít lên một tiếng giận dữ rồi nhào xuống cái toilet trở lại làm nước tràn ra hai bên và xuống cả sàn nhà chọc tức mơ thù dường như đã làm cho ron phấn chấn lên được một ít bồ nói đúng nói nói quan cặp của nó lên vai mình sẽ tham gia buổi thực hành ở h o w k s m i t h trước khi quyết định có dự kiểm tra hay không và như thế nên ngày cuối tuần sau đó ron nhập bọn với hermon và những đứa năm sáu vừa kịp lên mười bảy tuổi để tham dự bài kiểm tra trong hai tuần harry hơi cảm thấy ghen tị khi nhìn tụi nó đều đã sẵn sàng để đi vào làng nó rất nhớ những chuyến đi đến đó và hôm đó là một ngày mùa xuân đẹp tuyệt vời một trong những bầu trời quan đảng nhất tụi nó từng thấy trong một khoảng thời gian rất lâu rồi Mặc dù vậy, nó đã quyết định dành thời gian để cố gắng làm thêm một cuộc tấn công nữa vào phòng cần thiết. “Bồ sẽ làm tốt hơn,” h e r m o n nói khi Harry tiếp, tiết lộ kế hoạch của nó cho r o n và h e r m a n trong lối vào đài sảnh đường nếu bồ đi thẳng tới văn phòng s l u g h o l m và lấy ký ức đó của ổng. “Mình đang cố đây,” Harry bực dọc nói. điều đó hoàn toàn là sự thật nó đã luôn đi tụt lại phía sau lưng sau sau mọi buổi học đọc dược tuần đó trong một nỗ lực dồn s l u g h o l l vào thế bí nhưng vị giáo sư môn đọc dược luôn luôn rời khỏi căn phòng nhanh n ổ i harry không tài nào bắt kịp ổng đã hai lần harry đến trước văn phòng ông ấy và gõ cửa nhưng không ai trả lời mặc dù vào lần thứ hai Nó chắc rằng nó đã nghe thấy âm thanh từ một máy h á t cũ bị ai đó đập tắt nhanh chóng. Ông không muốn nói chuyện với mình, h e r m o n n ổng biết mình đang cố dụ ổng một lần nữa và ổng không để cho chuyện đó xảy ra đâu. ừ, nhưng bộ chỉ cần kiên trì một chút thôi được không. Dòng người ngắn ngủi xếp hàng chờ để lần lượt đi qua field. Fields nhích lên trước một ít lão đang thi hành công việc thích thú thường lệ với cái bản biến bí mật harry không trả lời vì sợ bị nghe lén bởi lão giám thị nói chúc ron và hermon may mắn rồi quay người và lại leo lên chiếc cầu thang cẩm thạch một lần nữa kiên quyết dù hermon có nói gì chăng nữa dành một hay hai giờ đồng hồ cho phòng cần thiết một khi đã ra khỏi tầm nhìn từ hành lang đại sảnh đường harry rút tấm bản đồ đào tạo và áo khoác tàn hình từ cặp của nó ra sau khi đã giấu mình trong tấm áo nó gõ lên tấm bản đồ lẩm bẩm tôi trang trọng thề rằng tôi là người vô tích sự và kiểm tra một cách cẩn thận bởi vì đó là một buổi sáng chủ nhật nên gần như tất cả các học sinh đều ở trong phòng sinh hoạt chung khác nhau ở các nhà dân g r y f f i n d o r ở trong một ngôi nhà tháp raven claw trong một cái tháp khác s l y t h r i n trong tầng hầm và học sinh h u f f o r d fobb trong một căn hầm gần nhà bếp đây đó có một vài người lạc lõng lang thang xung quanh thư viện hay đi lên cầu thang một vài người thì ở trong sân trường và một mình trong hành lang tầng thứ bảy là george goy không có dấu hiệu gì của phòng cần thiết nhưng harry không bận tâm về chuyện đó nếu goy đang đứng canh cửa ở ngoài thì chứng tỏ căn phòng đang mở cửa cho dù tấm bản đồ có nhận ra điều đó hay không bởi vậy nên nó chạy hết tốc lực lên cầu thang chỉ hãm tốc lực lại khi nó đã tới góc tường dẫn vào hành lang và nó bắt đầu đi rón rén cực kỳ chậm về phía cô bé nhỏ xíu rất quen thuộc đang nắm chặt những cái cân bằng đồng mà h o r m o n đã rất tử tế giúp sửa lại hai tuần lễ trước nó chờ cho tới lúc nó ở ngay đằng sau cô nàng trước khi cúi xuống rất thấp và tỉ tê xin chào bồ xinh đẹp quá phải không g ồ i phát ra một tiếng thét the thé kinh hoàng quăng những cái cân lên trời và chạy nước rút ra xa rồi biến mất tiêu trước cả khi những âm thanh l o ạ n g x o ả n của mấy cân ngừng dội lại trong hành lang cười sằng sặc harry quay lại để ngắm bức tường trống trải mà sau đó harry chắc rằng draco m a l f o y lúc này đang đứng đông cứng bởi nhận ra bên ngoài có một kẻ không t r o n g đợi đã tới nhưng không dám liều mạng xuất hiện điều đó cho harry một cảm giác dễ chịu nhất của sức mạnh khi nó cố gắng nhớ xem các kiểu nói nào nó chưa từng thử nhưng tâm trạng hy vọng này không kéo dài được lâu lắm nửa tiếng sau sau khi đã thử thêm nhiều biến dạng của yêu cầu được biết m a l f o y đang âm mưu điều gì bức tường vẫn không có cửa nguyên s i như lúc đầu harry cảm thấy nản đến không tin nổi một phồi có lẽ chỉ đang đứng cách nó vài bước vậy mà vẫn không có một tí chứng cớ gì về cái nó đang theo đuổi ở đây hoàn toàn mất hết kiên nhẫn harry chạy đến bên bức tường và đá cho nó một cái nó nghĩ hết mấy ngón chân rồi nó nắm chặt ngón chân cái và nhảy cò cò trên một chân còn lại tấm áo t r o à n g tàn hình bỗng bị trượt ra khỏi nó Harry, nó quay vòng vòng trên mặt chân một chân và ngã lăn ra đất và đang đứng đó làm cho nó ngạc nhiên kinh khủng chính là thongs cô rảo bước về phía nó như thể cô thường xuyên đi tản bộ ở hành lang này lắm vậy harry nghĩ cô ấy trông thật thảm hại cô ốm hơn mọi khi và mái tóc màu lông chuột thì r ủ rượi cô làm gì ở đây vậy harry nói lồm cồm đứng dậy tại sao cô ta cứ phải luôn thấy nó nằm ra sàn nhà vậy ta tôi tới tìm cụ d u m b l e d o r e văn phòng của thầy đâu có ở đây harry nói nó ở phía bên kia của lâu đài đằng sau cái máng xối tôi biết chứ t h o n s nói ông ấy không có ở đó rõ ràng là ô n g lại đang đi đâu nữa rồi vậy sao harry nói cẩn thận đặt bàn chân bầm tím của nó xuống sàn à em nghĩ cô không biết thầy đang đi đâu đâu phải không tôi không biết thong nói cô muốn gặp thầy làm chi vậy không có gì đặc biệt cả thong nói chọc chọc v à t ắ m áo c h ù n g một cách rõ ràng lơ đễnh tôi chỉ nghĩ có lẽ cụ ấy biết điều gì đang diễn ra tôi chỉ vừa mới nghe đồn đ ạ i rằng có người bị thương dạ tất cả đều đã được đề cập trong báo harry nói Cái thằng nhỏ định giết chết cả bố mẹ nó tờ tiên tri thường đi sau thời đại lắm t o m s nói cô không có vẻ gì là đang nghe nó nói cả em không nhận được thư từ gì của ai từ hội hết hả không ai trong hội viết thư cho em nữa harry nói từ khi chú s i r i u s harry thấy đôi mắt t o m s bỗng giàn giụa nước mắt em xin lỗi harry lúng túng nói khẽ ý em là em cũng nhớ chú ấy lắm gì cơ thong nói giọng trống rỗng như thể cô không nghe thấy gì cả thôi cô sẽ gặp lại em sau harry rồi cô đột ngột quay đi và bước dọc hành lang để lại harry phía sau chăm chú đứng nhìn sau khoảng một phút hay cỡ đó nó k h o á t tấm áo choàng lên trở lại và lấy lại tinh thần để cố tìm cách vào phòng cần thiết một lần nữa nhưng tâm trí nó không tập trung vào việc đó được cuối cùng thì một cảm giác uể oải trong bụng và cái kiến thức là ron và h ơ r m o n sẽ sớm trở về vào bữa ăn trưa làm nó vội từ bỏ nỗ lực cuối cùng và trả lại cái hành lang trống cho m o p h o i với hy vọng tràn trề rằng m o p h o i sẽ sợ quá mà không dám đi khỏi đó trong nhiều tiếng đồng hồ nữa nó tìm thấy ron và h ơ r m o n trong đại sảnh đường đã ăn hết phân nửa bữa ăn trưa sớm của tụi nó mình làm được rồi ừ đại khái v ậ y ron phấn khởi nói với harry ngay khi ron vừa trông thấy nó mình được kêu độn g thổ tới bên ngoài tiệm trà của bà pattyfuß và mình lại hơi phóng xa hơn một tí đáp xuống gần stevenshaft lận nhưng ít ra thì mình đã di chuyển được hay lắm harry nói còn bồ thì tốt không h r m o n ôi giời dĩ nhiên quá hoàn hảo ron nói trước khi h r m o n kịp trả lời hoàn hảo về khả năng suy nghĩ năng lực dự đoán và biết liều lĩnh hay cái quái gì tương tự vậy、ấy. tụi mình đều đi uống một chút ở quán ba cây chổi và bồ nên có mặt mà nghe t y cross nói về bồ ấy mình sẽ quá ngạc nhiên nếu nó không giảm hỏi h r m o n làm vợ sớm thôi và bồ thì sao h e r m o n n hỏi làm lơ ron bồ ở chỗ phòng cần thiết suốt từ nãy đến giờ hả ừ harry nói và đón coi mình gặp ai ở đó t o n g t o n g cả ron và h e r m o n n cùng lặp lại ngạc nhiên quá sức ừ cậu nói c ậ u đến tìm thầy d u m b l e d o r e theo ý mình ron nói sau khi harry đã kết thúc công việc miêu tả lại cuộc nói chuyện giữa nó và t o n g cô ấy hơi bị kiệt sức rồi bị mất tinh thần sau tất cả những điều đã xảy ra ở bộ pháp thuật điều đó lạ lùng thật hermann ó i vì một lẽ gì đó mà trông có vẻ rất ưu tư cô ấy có trách nhiệm phải canh gác ngôi trường tại sao cô ấy lại bất thình lình rời bỏ vị trí để tới tìm thầy d a m bô đô trong khi thầy còn không có ở đó nữa mình có một giả thuyết harry nói một cách ngập ngừng nó cảm thấy kỳ lạ khi thốt ra chuyện này điều này thuộc lĩnh vực của hermon hơn là nó mấy bồ không nghĩ là cô ấy bồ biết、uhm, yêu chú s i r i u s à hermon chăm chú nhìn nó điều gì làm bồ nghĩ như vậy mình cũng không biết nữa harry nói nhún vai nhưng cô ấy suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy và thần hộ mệnh của cô ấy bây giờ là một thứ gì đó bốn chân mình tự hỏi không biết nó có phải là bồ biết ở đấy chú ấy đó là một suy nghĩ h e r m o n n chậm rãi nói nhưng mình vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại s ọ c vào lâu đài để tìm thầy d u m b l e d o r e nếu như đó thực sự là lý do cô ấy có mặt ở đó vậy là quay trở lại những điều mình nói khi nãy rồi ron nói tọn g một đống khoai tây bằm vào miệng tại cô ấy mất tinh thần đấy đúng là phụ nữ nó thông thái nói với harry họ dễ u s à o lắm dù vậy hermann nói đã thoát ra khỏi những suy tư của cô bé tôi đố bồ tìm ra được một phụ nữ nào hờn dỗi cả nửa giờ đồng hồ chỉ vì bà r o s mơ ta không cười nổi với trò đùa của họ về một mụ mộ phù thủy một bà thầy thuốc hughle và một cây mimbulus mimbotona ron q u ắ t mắt cáu kỉnh hết chương hai mươi mốt